các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiểu rồi, chứ đừng có nói chi, ở đây á là cứ kiếp này qua kiếp khác, cứ hàng trăm hàng ngàn năm như vậy thì nếu mà cái chuyện đó trong những theo những cái truyền thuyết này nha, thì những cái người nào mà chấp nhận nhảy xuống sông thì chắc hẳn là người ta phải có một cái tình yêu nó nó vô cùng mãnh liệt mà chứ là nó phải vượt khỏi cái tầm vũ trụ này rồi. Nhưng mà chắc là trên đời thì cũng sẽ có vài trường hợp như thế đúng không? cái kiểu tình yêu nó nó nó nó bị mãnh liệt quá đó. Cho nên là người ta không có chịu buông bỏ. Và Như Nguyễn Nguyễn đã nói với các bạn đó thì do là cái hoa bỉ ngạn này nó chỉ mọc ở địa phủ thôi và cái ý nghĩa sâu xa của nó không phải là kêu chúng ta đừng có yêu, đừng có kêu chúng ta cắt đứt tình cảm với tất cả mọi người mà ý của nó muốn nói rằng á là chúng ta hãy cứ yêu đi, hãy cứ hết mình, hãy cứ chân thành và hãy cứ làm hết những cái tâm tư tình cảm của mình rồi sau đó khi mà mình xuống địa phủ á thì hãy bỏ qua hết tất cả những cái đó, có thể thành công, có thể thất bại hay là một cái kết cục như nào đó có thể hạnh phúc hoặc có thể là bạn bi thương, nhưng mà cuộc đời người ta nói rồi là mà thay vì á làm còn đỡ hơn á là hối hận vì mình đã không làm cái chuyện đó. Và sau khi chúng ta kết thúc một kiếp sống rồi xuống địa phủ rồi thì hãy chấp nhận bỏ qua hết tất cả những cái đau khổ những cái bi lụy những cái tình cảm còn vương vấn lại của kiếp này, uống canh mạnh bà và sau đó tiến vào cõi luân hồi để mà sống tiếp một cuộc sống mới. Ý là luôn luôn tiến về phía trước, những cái chuyện cũ bỏ qua. Và đây cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta. Ờ cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ờ xin lỗi các bạn một lần nữa là trong lúc mà Nguyễn kể và đọc cho các bạn nghe những cái truyền thuyết đó thì giọng của mình ở mỗi câu chuyện nó không có giống nhau lắm tại vì đang quay thì nó bị đau họng và nó có những cái nhiều kiểu tốn mình để mà cắt ngang á, cho nên là mình cũng cũng cũng bị phân tâm rất là nhiều. Và giọng của mình thì bây giờ nó cũng chưa có phục hồi lại hẳn. Cho nên là là là cái lúc đọc thì nó cũng không có được kiểu trọn vẹn như bình thường. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã nghe đến hết cái video này và cảm ơn các bạn lúc nào cũng ủng hộ cho kênh sớm, ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nè, ủng hộ cho Nguyễn Huy và cũng như tất cả các bạn tác giả khác. Và nhắc lại một cho các bạn nào chưa biết thì hiện tại hệ thống nhà sớm đang có 3 kênh. Một là kênh đất đồng radio là chuyên gia đọc lại những cái câu chuyện của những cái tác giả viết. Cái kênh sớm này á thì là ờ mình sẽ nói về những cái chủ đề tâm linh nè, hoặc có thể là những câu chuyện ma có thật nó hơi ngắn ngắn thôi. Còn kênh thứ ba nữa là kênh của Nguyễn Nguyễn. Các bạn cứ search Nguyễn Nguyễn là sẽ ra và mình sẽ ghim cái phần ờ Ba cái link này ở trong cái phần mô tả và trong cái phần comment. Thì ở kênh của Nguyễn Nguyễn thì Nguyễn Nguyễn sẽ kể lại những cái câu chuyện ma có thật, câu chuyện dài nha, của những cái bạn tag của những cái bạn khán thính giả gửi về nè, của anh chị gửi về. Và bên cạnh đó là những cái bộ phim ma. Thì Nguyễn Nguyễn sẽ kể lại theo cái phong cách giống như là mình ngồi trước máy quay để mà nói chuyện với các bạn nè. Nó sẽ có cảm giác nó gần gũi và cảm giác như khi nó sợ hơn nữa. Và đồng thời mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái bộ phim ma mà mình thấy hay và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau. Cảm ơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net